các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ghi gắn bó của một xóm đạo toàn người Bắc di cư, bao nhiêu năm Luân từng khao khát đánh đèn rực rỡ nơi đô thị, với nếp sống văn minh lôi cuốn hơn. Nhưng về Sài Gòn rồi, Luân mới thấy cảnh đời phức tạp quá, vượt ra khỏi khả năng bơi chảy của Luân. Cho nên đôi khi trong bóng đêm, Luân từng thầm mơ ước quay về lại chốn cũ, bên những người thân hiền hòa và đơn giản. Mới khoảng 10 giờ nhà hàng còn vắng khách, Thảo Ly, cô gái hôm qua đã trở lại tìm bà Minh Tâm. Cô dựng chiếc không đa ở sâu trong góc sân rồi đi nhanh vào quầy, chỗ bà Minh Tâm đang đứng coi sổ sách để gọi người giao hàng. Hôm nay Thảo Ly điềm tĩnh hơn, không còn mếu máo tủi thân như hôm qua gặp bà Minh Tâm lần đầu. Cô mạnh dạn tiến đến trước quầy gật đầu nói: "Vâng, cháu chào bà, cháu mang tiền lẻ đặt cọc cho bà như đã dặn ạ." Nhìn Thảo Ly tự dưng bà Minh Tâm cứ nhớ tới Thủy Dung, con gái của bà ngày trước cũng có cái vóc dáng tương tự và cũng ăn mặc thời trang như Thảo Ly. Bà Bao Thảo Ly ngồi ở cái bàn trong góc quán gần khung cửa ăn thông vô nhà bếp, rồi bà đích thân xuống gọi Luân. Đám nhân viên nhà bếp đặc biệt là Túc và Cầu đứng thập thò nhìn ra, lòng nao nao buồn vì thấy cô gái vừa đẹp vừa đài các như thế mà lại cũng lâm vào cảnh bị phụ bạc phải đến đây nhờ nhà hàng Thiên Kim giải quyết. Cảnh này thì tất cả nhân viên nhà hàng đều đã quá quen vì nó diễn ra hầu như hàng tuần, hàng tháng tại đây. Hôm nay họ cảm thấy mủi lòng chỉ vì lâu lắm mới gặp được một cô gái đẹp như Thảo Ly, khiến cả thúc lẫn cậu đều lấy làm tiếc là mình không được đóng vai ông chồng giả, dù chỉ diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ ở tiệc cưới. Những cô dâu trước bụng đều đã phình lên, chứ không còn gọn gẽ như Thảo Ly. Bà Minh Tâm dẫn Luân ra, tự động kéo ghế ngồi bên Thảo Ly và giới thiệu, "Đây, cậu này sẽ đóng vai chồng cô." Thảo Ly ngước lên nhìn, hài lòng ngay với khuôn mặt và dáng dấp của Luân, mặc dầu cô cũng vừa nhận ra là Luân hơi trẻ so với cô. Dĩ nhiên Luân có ăn nhịp gì tới cuộc đời của cô đâu mà trẻ hay già, nhưng cô muốn có những tấm hình xứng đôi vừa lứa để gửi về cho bố mẹ. Luân đứng sớ rớ bên cạnh, gật đầu nói nhỏ. Ê, em chào chị, em là Luân. Thấy thái độ khúc nốm của Luân, bà minh tâm phì cười, làm Thảo Ly cũng ngợ ngùng cười theo. Bà bảo Luân ngồi xuống, rồi quay sang Thảo Ly phân trần rồm Luân. <cười> tại đây là lần đầu, cho nên cậu ấy còn bỡ ngỡ lắm. Nhưng mà tại cô đòi chồng người Bắc mà lại đòi đẹp dai nữa cơ, nên tôi giao cho nó. Rồi ba đổi đề tài hỏi Thảo Ly. À, "Ăn ăn gì không? Ăn uống gì không? Nhà hàng này có món bún cá ngon lắm này, ăn thử nhé. Tôi đãi, tôi đãi cho." "À này, con ăn cay được không?" Rồi không chờ Thảo Ly trả lời, ba ngẩng đầu nói vọng xuống bếp. "Cậu ơi, túp ơi, cho tôi bún cá nhé. Với lại bình trà nóng mang ra đây." Thảo Ly nói, "Dạ cháu, cháu cảm ơn bà, cháu cháu không có đói." Thực ra thì Thảo Ly không muốn ăn uống ở đây khi mà cô biết mọi người trong quán đang chăm chú nhìn cô. Cô chỉ muốn lo xong công chuyện rồi đi ngay. Bà Minh Tâm đẩy ghế đứng dậy và bảo: "Thôi thôi, ngồi ngồi ngồi nói chuyện với nhau cho quen đi nhé. Tôi phải đi lo công việc đây, chiều nay có đám cưới." Bà Minh Tâm vô quẩy rồi, Luân kéo ghế ngồi xuống bên Thảo Ly. Cô quay sang nhìn Luân, nói nhỏ: "À tôi tôi là Ly, Thảo Ly. Cảm ơn anh đã đã nhận lời giúp tôi, nhưng mà anh đừng có gọi tôi là chị rồi xưng em." Tại vì um, tuần tới mình làm đám cưới rồi, anh uh, anh phải thập cho nó quen đi. Uh, đừng để lộ chuyện ra làm mình đóng kịch. Ở uh, bố mẹ tôi biết thì uh, thì chết. Luân cũng biết như thế, nhưng vì bà Minh Tâm cho biết Thảo Ly lớn tuổi hơn Luân, nhất là đã tốt nghiệp đại học, nên Luân càng thấy dè dặt hơn khi đứng bên cạnh Thảo Ly. Luân mới vào học năm thứ nhất, con đường còn quá dài, trong khi Thảo Ly đã học xong trong thâm sâu luôn không thể không để nang. Thấy Luân ngồi yên thảo ly nhắc lại. Ừm, thôi, à, bắt đầu từ hôm nay nhé, mình gọi nhau là anh em như là vợ chồng thật cho nó quen đi. À, đừng để tới hôm cưới lỡ có chuyện gì là hỏng chuyện đó. Luân gật đầu đáp, dạ, em em sẽ thay dáng làm theo lời chị. <cười> Đấy, lại vẫn kêu là chị, bộ tôi già lắm à? Đ đâu có, chị chị vừa trẻ vừa đẹp mà. Điều này thì Luân nói rất thật, bởi chính anh đang tự hỏi, gã đàn ông nào may mắn có được một người yêu như Thảo Ly, tại sao không cưới làm vợ, lại bỏ phí một người con gái vừa học giỏi vừa có nhan sắc. Tự Dưng luôn thấy bực bội về trên đời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net